World of Jungle. World of Jungle. Xin chào cả nhà, đêm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn giai biên tiếp theo của bộ truyện audio dài kỳ Thiên tài thần côn của tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi các bạn uh, Emilda Phạm. Nước Biển Xanh, Trường Uyên tại trang mạng.com Bản dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh youtube nghe kể chuyện mai đêm khuya và trang mạng.com Các bạn vui lòng không riap khi chưa có sự đồng ý Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Thế mà, ở bên trong đội hình như vậy lại xuất hiện một lão nhân mặc áo rộng quần cọc Giới chân ông ta mang đôi giày thể thao không phù hợp Có vẻ như là rất bất ngờ Ông ta đứng gần bên cạnh dư cửu trí Nhất định phải cùng ông ta đứng sóng vai Đồng dạng mắt tay vào làm Ông ta thậm chí đem chân Đá đá vào khúc trí thành ở bên cạnh Trong mắt đệ tử huyền môn Tính tình trương trung tiên Rất kỳ quái Tính nét ngang ngược Hơn nữa ăn mặc lôi thôi lách thách không chỉnh tề Thực sự là làm người ta không dám nhìn thẳng Khúc trí thành đi giày da mặc tê tràng Nhìn trương trung tiên mang giày chơi bóng đá tới Nhất thời nhíu mày chán ghét tránh ra một bên Đệ tử của Khúc Nhất Mạch Đều lộ ra vẻ mặt giận dữ Như đệ tử Trương Nhất Mạch bên miệng Lộ ra ý cười Hiện nay Các đệ tử đều biết rằng Khúc Trí Thành thực ra vô dĩ không nằm trong người hành ngũ tứ trưởng lão của huyền môn Ông ta là người Mà hơn 10 năm trước Sau khi đường tôn bám mất tích Giữ cử trí đứng ra chủ sự công việc của huyền môn Mới đề bạt lên thành trưởng lão Vô dĩ dư cửu trí chỉ là một trong bốn người Hiện tại bề ngoài ông ta bày ra Nghiếm nhiên tự cho mình là trưởng môn Nhìn dư cửu trí phong thái uy nghiêm Ánh mắt người khác Hiện ra sự hâm mộ cùng kính trọng Không riêng gì người của mấy môn phái khác Ngay cả huyến môn đệ tử lộ ra bộ dáng này Được tôn bá mất tích 10 năm Thời gian 10 năm này Đủ cho một người từ đệ tử nhỏ bé Tới nhập môn Học tập huyền học dễ dàng, xuất sư thu đổ đệ. Bởi vậy nên trong 10 năm đó, có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của huyền môn chưa từng có dịp được gặp đường tôn bá. Tất cả bọn họ đều là từ chỗ sư phụ của mình nghe kể qua, nói rằng ông ấy là trưởng môn đã qua đời của huyền môn. Mà trước khi có huyền môn của ngày hôm nay, tuy nói rằng không lập tân trưởng môn, nhưng trong lòng mọi người, dư cựu trí Chí chính là trưởng môn. Bên trong đám người, Chỉ có đệ tử của Trương Nhất Mạch là cúi đầu, ánh mắt phát lạnh, không muốn nhìn dư cửu trí. Nhân mạch bọn họ cùng ông ta có thù không đổi trời chung, họ biết đã có rất nhiều đệ tử bị chết một cách kỳ quái. Bọn họ đều biết là do Mạch Dư, Khúc và Vương cấu kết cùng nhau làm, nhưng lại không có chứng cứ. Hơn nữa người của bọn họ không nhiều, thực lực không mạnh, khẩu khí cũng nhẫn nhịn nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng có thể đứng ở chỗ này. Có thủ đoạn gì, cứ việc tung ra đi. Giữa cửu trí vờ như không nhìn thấy Trương Trung Tiên. Đi thôi, trước vào thôn rồi nói sau. Nói rồi, ông ta xoay người hướng vào bên trong. Trương Trung Tiên lúc nãy cũng không khách khí, liền chen chân lên phía trước và chạm rõ ràng. Nhưng bản thân lại chắp tay sau lưng, xem như không có chuyện gì đi về phía thôn nhỏ. Ông nội... Dư vi giận dữ tiến lên phía trước Độ lên dư cửu trí Dư cửu trí sắc mặt không tốt Nhìn bóng lưng trương trung tiên mắt hơi hiếp lại Nhưng ông ta rốt cuộc không nói cái gì Chỉ cho dư vi đỡ mình tùy ý theo khúc trí thành Cụ vương hoài tiến vào thôn Phía sau ông cụ lãnh ra Cũng chống quả trượng đi theo Lãnh dĩ hân đồng dạng ở bên cạnh giúp đỡ Cô mặc thân váy trắng dài Đi trên con đường nông thôn đầy cỏ dại Bước đi cực nhẹ khí chất xuất thần, chẳng qua vẻ mặt nhàn nhàn như nước, điềm tĩnh giống như người ở ngoài thế cục. Từ bến cảng đi vào trong, liền có đường dẫn vào đường trong thôn. Hai bên cỏ dại mọc đã lâu, ổn lượn ngoằn nguèo, trên mặt đất vẫn là đường bùn. Thực là làm cho người ta không dám tưởng tượng. Bề trong hòn đảo nhỏ thế này, lại có một thôn à? Đi khoảng nửa giờ, cuối cùng hiện ra trước mắt một thôn. Nhưng một đám người khi nhìn thấy không hẹn mà cùng nhíu mày Thôn này đã lụi bại để không thể tả được Giống như thôn bị người ta bỏ hoang phế Phòng ốc mang chút vị gió mân phía nam Nóc nhà uốn cong theo kiểu đuôi én Bề mặt ngói màu hồng Trên mặt tường có khắc đá Có thể tưởng tượng rằng Thôn này trước đây nhất định rất đẹp Nhưng hiện tại toàn bộ hoang phế Phòng ốc phía sau cỏ lên quá dài Mà ngói cùng cửa sổ mạng nhện răng đầy Xem ra đã rất lâu không người sinh sống Ban đầu dự cử trí đã nói rõ Hạng mục khảo hạch ngày mai Lực chú mọi người mới rời đi một ít Thế nhưng hiện tại thấy được Thôn cổ trước mắt Hầu ít người thần sắc nghiêm túc hẳn lại Để từ huyền môn dẫn dắt không khí quanh thân Cảm ứng khí tức ở trong thôn Những người trong các môn file khác Bắt đầu khởi động công pháp của bản thân Cảm nhận bốn phía Thậm chí có người xuất ra la bàn Nhìn thấy được kim la bàn nhảy lên kịch liệt khác thường Hạ thược đứng cho đám người Vì đề phòng mở thiên nhãn ra Sẽ làm bốn lão nhân huyền môn chú ý Cho nên cô chỉ dựa vào cảm nhận Mà quét một lượt quanh thôn Mì dần nhíu lại Có điểm không thích hợp Vận mệnh của thôn này đứng ở cửa thôn Đến núi bị nước bao quanh Mặt bình chính là ba nơi Thời điểm du thuyền chơi cập bến Từ xa nhìn lại Cả hòn đảo nhỏ giống như mô hình của một con thuyền Theo lý thuyết Hẳn là nên mưa thuận gió hòa Người dân trong thôn sống trong phú quý Làm sao lại sa sút đến mức thế này chứ Từ cảm ứng đi đến phán đoán Thôn đã tận cùng chỗ rẽ Có thực âm khí rất nặng Ban ngày gió từ bên kia thổi qua Có loại cảm giác lạnh buốt Nơi này nhất định có âm nhân lợi hại Có thể vấn đề nằm ở đấy Nhưng phong thủy ở thôn này không xấu Theo lý thuyết không thể dưỡng ra âm nhân Nguy hiểm mới đúng Tại sao thế này chứ Kỳ quái thật Lúc này đây Ôn Diệp đứng cạnh hạ thược mở miệng Cậu nhóc tay đặt trong túi Cậu không đem ra la bàn Chẳng qua trên mày nhíu chặt lại Chỉ phía tòa nhà lớn phía trước Bê Nhưng thật kỳ quái Ta không cảm nhận được ngũ hành của âm nhân gây đến này Âm khí rõ ràng mạnh vậy Không thể cảm ứng Chả nhẽ nhà vào đất để được an toàn à Hạ thược nghe xong mắt sáng lên Nhìn phía nam hài bên cạnh Nội tâm có chút tán thưởng Không hổ là tiểu thần côn chưa đi bắt quỷ Cảm ứng quả thực không tầm thường Độc ngũ hành trong y học Cũng có nói đến Nghe đâu là có gió độc, nước độc, lửa độc các loại Nhưng phù hợp với sinh mệnh lý học Ngày sinh tháng đẻ của mỗi người mà khác nhau Ngày từ nhỏ đã có thổ mệnh Thủy mệnh Bởi vậy cho dù đã qua đời Chỉ cần một tàn niệm còn tồn tại Có thể phân biệt được người tới là ai Ô Diệp cảm giác xác nhận Âm nhân trong thôn lợi hại phỏng đoán có khả năng không chỉ một người Vì thế muốn cảm ứng một phen Nhưng không cảm ứng được Cho nên cảm thấy kỳ quái Nhưng cậu như vậy đã thực sự lợi hại Giống như lúc này đang ở giữa đoàn người Hai ba phần đều đã xuất ra la bàn Những người này đều không có dựa vào cảm ứng linh mẫn như ôn diệp Cậu chỉ mới 12 tuổi, thiên phú như vậy Tu Vi sau này nhất định vô cùng rộng Hạ Thược cúi mắt cười Lúc này đột nhiên cảm nhận một đạo ánh mắt nhìn tới Hạ Thược nhạy bén cảm nhận không khỏi nâng mắt nhìn lại Lúc nhìn thấy nhưng không tránh khỏi sừng sốt Ánh mắt ấy đến từ chỗ Của các phong thủy sư Của mười môn phái khác Có một nam nhân anh Tuấn Cũng đang nhìn qua Nam nhân kia Khoảng chừng 20, 25, 26 Vũ quan tuấn tú Ánh mắt sạch sẽ mang ý cười Nơi da trắng noãn như ngọc Chỉ nhìn riêng tướng màu hắn ngôi sao làng giải trí chắc không bằng hắn Nhưng mà cái cách ăn mặc của hắn Làm người ta hắc tuyến Toàn thân hắn mặc bộ quần áo đạo sĩ Màu vàng ống Trước ngực vẽ Thái cực đồ, bát quái đồ Phía sau lưng đeo kiếm gỗ đào Phía trên lại mang một cái kim chuông đong đưa Tiếng chuông linh hoạt trong gió trang phục mười phần đạo sĩ Nhưng cái làm cho người ta đen mặt Chính là nam nhân này Tai, lại mang tai nghe Hiển nhiên đang nghe nhạc Trước người treo túi vải lớn Điện thoại đặt ở bên trong túi vải đó Ở bên trong căn phòng Đoán chắc là các loại giấy vàng Hay bụi chú gì đó Khói miệng hạ thược không tự giác kéo lên Có mắt quái dị buông xuống Tổ hợp loại này Thực sự là người quái dị nơi nơi đều có Ánh mắt nam nhân Rơi xuống người ôn diệp Tự hồ nghe được lời cậu vừa nói lúc nãy Sau đó tự cười tiến đến nó một tiếng Hồ lượng thiên tôn cho hỏi Có thể kết bạn ư Đoàn người hải như vừa nghe Đồng loạt nhìn phía nam nhân Ô diệp cao mày Liếc mắt đánh giá người này Người khí thực không tốt Đại thúc, ông ăn mặc như vậy kỳ quái vậy tiểu Diệp Hải như khẩn trương quá bảo cậu ngừng lại Hôm nay người tới xem như hiểu rõ môn phái nhà mình Biết rõ tu vi ra sao Còn môn phái khác Ai có biết hay không có cao thủ Nó lung tung càng dễ chuốc tới tai họa Mà nam nhân cũng không tức giận Chính là vừa mở miệng muốn nói chuyện Một gã đệ tử ở mạch họ dư Đã chỉ phía ngã rẽ cuối thôn Có người Xuất hiện trước mặt mọi người Một lão nhân ước chừng 60 tuổi Ông chạy tới về mặt hoảng hốt Cử chỉ như là người điên điên khủng khùng Lão ông kia Theo hướng từ cuối thôn chạy đến Vừa chạy miệng vừa la hoảng Ta không biết Đầu ngươi ở nơi nào Ta không biết đầu ngươi ở nơi nào Đừng theo ta, đừng theo ta Lão Hán nói năng điên loạn Cùng với điều bộ sợ hãi Tuy rằng ban ngày ban mặt Nhưng thôn này hoang phế vắng người như thôn chết Bây giờ đột nhiên có người chạy tới nói năng như vậy Khó tránh khỏi là mọi người cảm thấy lạnh sống lưng Cũng may ở đây mọi người là phong thủy sư Chuyện như vậy thấy qua nhiều Bởi vậy khá chấn định Thế lão ông kia vừa chạy Vừa la hét điên loạn Lên bước lên đem bóng bắt lại Muốn hỏi rõ đầu đuôi Đám họ dư Đi ở trước nhất Cho nên động thủ chán đường Giữa ông lão điên loạn lại Nhóm người của trương lão đứng ở phía cuối cùng Tuy không sông lên Nhưng yên lặng đứng đó nhìn Bề cạnh trương lão Hai tỉ mũi song sinh Tí tí ngu thục nói Lão nhai ra, đáy mắt có tóc đen Xem ra đụng phải thứ không sạch sẽ Thứ không sạch sẽ y nói âm hồn Hải như ở một bên gật đầu nói thêm Đúng đấy, lão nhân là bị chấn kinh Hồn phách phi tán Kêu gọi hồn của lão trở về Lão liền an định tinh thần lại Thần trí cũng thanh tỉnh Nhưng đây không phải sở trường của ta Nàng vừa nói Mới dùng ánh mắt ôn nhu Nhìn phía Nam Hải đứng bên kia Nam Hải bị sư phụ nhìn Liền hất mắt Cái mũi hướng lên trời Không đi Nhờ người như vậy Chúng ta đâu phải đoàn siếc thú Đi tấu hài Dư ra thích biểu lộ diễn kịch Lì để, để bọn họ diễn đi Chúng ta xem bọn họ diễn là được Chờ họ diễn kịch xong Để nghe lão nhân kia kể chuyện xưa đầy ma quỷ đi Hà thược thổi phù một tiếng Bật cười lớn Tiểu từ này thực biết nói lời ác độc Nhiều người đến được tác pháp Mà nói là đoàn siết thú đến mua vui Có nghe chuyện xưa ma quỷ Quả nhiên là đứa nhỏ không chịu lớn Mùa bê ngô thục Ngô khả hai tỷ muội nhị không được cười rộ lên Ánh mắt nhìn ôn Diệp thật sủng nịnh Rõ ràng đối đãi với hắn như là đệ đệ mình Tiểu tử phát hết bực tức Lời nói với sư phụ là Hải Như Tức khắc đôi mắt nhỏ nhất phiêu Không quá tự tại lại bồi thêm một câu Chúng ta muốn bảo tồn thực lực Nếu họ không chịu Ở phía sau không phải có một quái đạo sĩ ư Làm cho hắn đi đi Tiểu Diệp Ngô khả vụn trộm Tùng góc áo ôn Diệp Ánh mắt ái ngại liếc nhìn phía sau Chỉ sợ nam nhân tuấn mỹ phía sau nghe thấy. Mà nam nhân rõ ràng, đang tai nghe nhạc từ điện thoại. Trước mặt là lão nhân bị âm hồn dọa cho đen điên khùng khùng. Thế nhưng hắn bình thản như không có chuyện gì. Có nghe nhạc thực sự say mê, thần thái hưởng thụ. Rõ ràng không có ý định ra tay. Cũng như không thấy vị tiểu bằng hữu đằng trước nói lời ác độc. Nhưng ánh mắt hạ thượng thoáng thấy chút gì đó ở nam nhân. Giống như vừa rồi hắn thoáng nhét mép. Cảm giác như hắn đã nghe thấy được Lúc này đệ tử dư thị đằng trước Đã trấn áp được lão nhân Cũng dùng nguyên khí điều tiết ấm dư khí Trong thân thể lão nhân Hỗ trợ ông định thần Lúc này mới ngẩn đầu nhìn hướng dư vi Thần phận dư vi Ở trong hàng đệ tử họ dư là cao nhất Đi theo phía sau nàng Cũng là 30 đệ tử danh giá Thiền phú tu vi cao nhất Vài tên đệ tử kia đè lão nhân lại Ánh mắt kính sợ nhìn phía nàng Cho nàng lên tiếng xử lý Dư vi Với một thân váy đỏ nóng bỏng Váy và tóc cuộn sóng rối tung Ánh mặt trời hạ xuống Làm giá người càng giống ma quỷ Nàng lánh đạm cuối người Nhìn phía lão nhân Thoáng nhìn gương mặt ông Bẩn hề hề Nàng cuối người Cho nên phần cổ áo hơi hé lộ Kia lên đoán mất ánh nhìn của mọi người Đường phía sau nàng Vương lạc xuyên Ánh mắt hắn nhìn vào phần cổ áo bị lộ kia Rất lỗ mãng Còn nuốt nước miếng Một bên là khúc phong chuyển ánh mắt về phía khác Không dám hé một lời Lão nhân ngồi dưới đất Bên cạnh có người giúp đỡ Thoáng an định tâm thần Nhưng ánh mắt vẫn phủ phiếm Vừa định thần ánh mắt lên thấy dư vi tiến đến Nhìn nàng một thân quần áo màu đỏ Lập tức giật mình phát ra tiếng thét tròi tai Biểu tình của lão nhân giống liều mạng gồng lên Tay chân đấm đá cuồng loạn Vừa hoảng sợ tránh né Vừa điên cuồng hô Ta không phải lão công của ngươi Ta không phải lão công của ngươi Đừng tìm ta, đừng tìm ta Một tiếng cười từ phía sau Hạ Thược chuyển tới Hạ Thược quay đầu Bác gặp khoái môi của quái đạo sĩ kia Nụ cười còn đang chưa dứt Quái đạo sĩ thấy Hạ Thược nhìn liền đối mắt nhìn nàng Rồi đó một tiếng Vô lượng thiên tôn đầy hào sẵn Rồi vờ vô tội ngừng đầu nhìn trời Ở đây thật có rất nhiều người Có ý muốn cười Chỉ là cố dùng sức nén cười mà của Dư Vi để vẻ khó chịu Nàng trao đầu có chút tức giận Người này Hồn với chưa về đủ à đó giúp hắn chiêu hồn đi Đừng để hắn nói bậy nói bạ nữa Chờ gọi hồn hắn về đủ Lên hỏi hắn chuyện xảy ra Với thôn này là gì vậy Dư Vi xoay người tránh ra xa Rõ ràng không nghĩ tự mình phải động thủ Gọi hồn là chuyện là dân gian Bình thường đều bị người hiện đại bảo rằng Là mê tín Có tiểu hài tử khóc lớn không ngừng Người già liền nói Đây là do sợ hãi quá mà bị Ôm đi kêu gọi hồn là tốt Đến tuyệt cùng đạo lý này có dùng được hay không Không ai biết Kỳ thật Y học hiện đại đối với nhận thức về linh hồn Cũng không cho rằng Người sau khi chết sẽ thành quỷ hồn Cái gọi là linh hồn Là từ anbumin DNA, RAN Chờ sinh mệnh đại phân tử cấu thành sinh vật Sẽ sinh ra các loại trình tự Hết thảy các loại sinh mệnh Nó giống như sinh mệnh của đại phân tử Tế bào, tổ chức, khí quan cùng sinh vật thể tự thân mình Thực hiện trao đổi chất mà tồn tại Đây là một loại nghiên cứu Về mặt tinh thần Rất nhiều tôn giáo có giải thích độc đáo về chuyện này khoa học đạo giáo Cùng trung y cho rằng Nguyên nhân là do thần từ hồn phách Tụ hợp mà thành Hồn có ba phần Một là thiên hồn Một là nhân hồn Một là âm hồn Bầu luận là hồn hay là phách đều chỉ là một loại cách gọi, là một loại thể hiện của tinh thần con người. Tinh thần phụ thuộc thân thể người sống mà tồn tại. Cho nên theo như lời dân gian, gọi hồn kỳ thật chính là giúp an thần. Vì an thần cho lão hán mà đệ tử của họ dư lấy ra trang phục đạo sĩ và đạo cụ từ hành lý vác theo rồi mặc vào, trong tay chấp đáng linh hồn, bộ pháp kỳ lạ, trong miệng lẩm bẩm. Thành âm linh đàng, thành thúy vang lên Phối hợp với bộ thi pháp kỳ lạ Của tên đệ tử kia Tiết tấu hút kỳ diệu Rất nhiều người nhìn mấy đạo sĩ tác pháp Cảm giác bộ pháp hỗn loạn Giống nhau, điên cuồng Đều nghĩ chỉ là đi lung tung Kỳ thật cái loại này, bộ pháp kêu Cường bước là đạo thuật trung cấp Rất trọng yếu Cường bước là đơn giản một chút Chỉ là dùng chân, đi trên mặt đất Đi ra một số lộ tuyến Mà hà đồ lạc thư là âm dương ngũ hành thuật số tri nguyên. Ngay cả chu dịch có thể ngược dòng như vậy. Tạ pháp không đều, đi cương bước cũng không đều. Như vậy chính là thi triển cử cung cương bước. Chính là phải hiểu rõ ràng cách đạp hành tẩu trong lúc thi pháp, bố cục, cách hình thành cử cung cách, đàm ra bắt đầu thất tinh phương vị, lấy nguyên khí điều hòa âm dương ngũ hành. Đáng hồn, linh diều cũng không tranh cãi ở Mỹ, nhưng chậm mà thanh linh, như là ở cùng gió mát hát lên khúc du còn Chẳng qua đối tượng là lão nhân đã bị tâm kinh, động phách, tinh thần dã rời, quả thực là diệu pháp trấn an tâm thần. Nhìn theo tên đệ tử thong thả đi cường bước, điều hòa âm dương khí tràng bốn phía, nguyên khí hỗn loạn ở quanh thân lão nhân rõ ràng dần khôi phục, người cũng từ trạng thái điên cuồng trở nên im lặng. Hắn ngồi dưới đất, mới đầu ánh mắt còn tan rã, dần dần liệt chậm rãi có thần thái. Quả chừng nửa giờ, hắn cuối cùng gửi giật giật mắt, bắt đầu thanh tỉnh nhìn mọi người. Điều đầu tiên mắt ông thấy chỉ là một đạo sĩ đang tác pháp ở trước mặt mình. Ông liếc mắt một cái tự nhiên dò xét, kề đó như bắt được phao cứu mạng, trên mặt xuất hiện bộ điệu điên cuồng như ban đầu. Hắn nhào tới, ôm cổ tên đệ tử họ Dư, nước mắt lăng lệ tung hoành. Đạo trưởng, đạo trưởng ngươi giúp cục đến Xin ngài hãy cứu thôn chúng ta Có quỷ, có quỷ Trong lời nói của lão hán nghe có điểm kỳ quái Giống như ông đi mời đạo sĩ đến thôn này vậy Bởi quả cũng may, thần trí ông thanh tỉnh Nhưng tên đệ tử huyền môn họ dư Bị ông ôm chặt tới nỗi Không động được kia biểu tình có điểm xấu hổ Lão nhân nhìn một thân đạo sĩ của tên này Cho rằng hắn đúng là đạo sĩ Kỳ thật, thời điểm thi Pháp thế này, quan trọng là cương bước cùng phương pháp diêu linh. Đạo bào chẳng qua chỉ là áo liền quần. như vào thời điểm mắt tâm lý hoảng hốt, tựa lão nhân lúc này đây, Hà chỉ tin tưởng mỗi tên mặc áo đạo bào là đại sư phong thủy. Có những người khác... Giờ vì ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn như như mày, nhưng nàng tự hồ đối với câu nói, ta không phải lão công của người, có chút hoảng hốt, nên không dám mở miệng. Sợ mở miệng lại chọc người khác nhớ tới chuyện xấu hổ vừa rồi Vì thế lúc này Liếc mắt ra hiệu cho Vương Lạc Xuyên Vương Lạc Xuyên nhìn thấy Vui vẻ gợt đầu Chuyển mắt nhìn phía lão nhân Ánh mắt biến đổi thành không kiên nhẫn Này trong thôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì Chúng tôi đều là phong thủy sư Lão nhân lúc này Nhìn chung quanh có tới trăm người Hắn tức khắc ngẩn người Mờ mịt nhìn phía đệ tử họ dư Đã mặc đạo bào Đạo trưởng à, cái này, những người này là... đều là phong thủy sư, nghe nói thôn có chuyện ma quái nên đến xem Đệ tử kia giải thích, vừa giải thích, vừa mắt nhìn dư vi, chạy nhanh hỏi Lá nhân ra này, đừng sợ nữa, chúng tôi nhiều người như vậy, dù trong thôn có âm hồn lợi hại cũng không sợ Ông bình tĩnh nói xem, có chuyện gì xảy ra trong thôn của ông Lão nhân rõ ràng có điểm chưa tỉnh mộng Nhìn đám người xa lạ trước mắt Không dám tự tin hỏi Họ là phong thủy sư ư Sao lại nhiều như vậy chứ Ông vô không rõ Nhưng lúc này Có nhiều phong thủy sư đến thôn như vậy Không khỏi nổi lên tâm tư mừng rỡ hiển nhiên do chuyện ma quái Thời gian qua đã làm ông quá đỗi sợ hãi Hiện tại đối với ông Và một số người còn lại trong thôn Không có chuyện gì quan trọng Bằng chuyện diệt trừ con ma kia Vì vậy ông lập tức gật đầu Từ dưới đất bò đứng lên Nhưng cầm chặt cổ tay áo đạo bào Của đệ tử kia không thả Lôi kéo hướng thôn làng đi Đạo trưởng à Thôn làng chúng ta có chuyện ma quái Đại bộ phận mọi người chuyển đi rồi Còn lại những người già đi đứng không tiện Chúng ta hiện tại đều tê tự Ở một cái phòng Các người các người đi theo ta Đoàn người nghe vậy Lước mắt nhìn nhau Không nghĩ tới thôn làng thoạt nhìn hoang phế Lại có người trụ lại Bọn họ chỉ mới đứng Ở đây một lát Cảm giác nơi này âm khí bức người Cứ tưởng toàn bộ mọi người trốn hết rồi chứ Lào nhân dẫn theo mọi người đến một nơi không xa Chuyển qua vài đường Đến một cái viện nhỏ Một đám người nhìn cái viện kia không khỏi kêu lên Chỗ nhỏ như vậy mà lại ở hơn 10 người ư Cũng không biết mỗi ngày họ trôi qua thế nào nữa Trong viện này Lào nhân lớn tuổi nhất cũng đã hơn 80 tuổi Đi đứng đã bất tiện Với cần người nâng để đi ra Thấy nhiều phong thủy sư đến đây Lão không tránh khỏi kích động mà khóc lên Trong số các lão nhân Có một người đứng ra Giảng giải lại những chuyện xảy ra ở thôn này Thời điểm lão nhân bắt đầu tự thuật truy cũ của thôn Ô Diệp đứng cạnh Hạ Thược nhún vai nói Ta chỉ biết Sau khi xem siếc Sẽ được nghe chuyện ma quỷ hồi xưa Hạ Thược cưới liếc hắn <cười> Một nghe chuyện xưa ma quỷ Người còn không nhỏ giọng lại đi Nhóm người họ trương Của các môn phái phong thủy sư khác Đứng phía sau Nhìn thành âm lão nhân dường như kích động Nói chuyện rất lớn Dù ở xa có thể nghe rõ ràng Người kia mang theo mọi người tới nơi này Vừa tới lão nhân mở miệng Các vị đại sư Chuyện ma quái của thôn chúng ta Có từ hồi đầu hai năm trước Trước kia thôn chúng ta non xanh nước biết Đã từng có thầy phong thủy Nói nơi này phong thủy tốt Sẽ làm cho người nơi này phú quý Trên thực tế quả thật là vậy Đừng xem chúng ta là thôn nhỏ Nhưng có không ít người hào môn Nhờ những người đó dần dần chuyển đi các thành phố lớn sinh sống Thôn chúng ta vẫn không hoang phế Chúng ta vốn giữ ý niệm lá rụng về cội Tổ tiên của những người kia vẫn giữ lại nơi này thờ phụ Ngày lễ ngày tên con cháu trở về nơi này tế bái Sau lại thôn lý này Phần lớn gia cảnh đều thường người già Của một ít nông phu ở trong này làm nghề nông Thôn chúng ta gọi là dịch ngư thôn Toàn thôn đa số mọi người đều họ dịch Tộc trưởng ngụ ở gian nhà lớn phía đông của thôn Hai năm trước chuyển ma quái bắt nguồn Từ chính nhà của hắn Nghe nói nửa đêm luôn có nữ nhân xuất hiện Trừ kỳ quái nữ nhân này Luôn đi tìm đầu của mình Toàn dọa mọi người ở trong thôn Sợ tới mức bỏ chạy không dám đến, đến gần Buổi tối chúng tôi không dám ngủ Sau này trong nhà tộc trưởng Cũng không biết từ nơi nào Thỉnh về vị phong thủy sư Vị kia nó muốn thi pháp Nhưng vào lúc ban đêm Bỗng dưng chê bất đắc tỷ tử Lão nhìn nói xong Lại nhớ chuyện của hai năm trước Nhưng hắn đang rõ ràng mất bình tĩnh Mọi người nghe xong nhíu mày Xong mặt xem chừng không tốt Không ít người nhìn thoáng qua hướng xa xa Và hướng ngôi nhà Nơi phát ra âm khí Chỉ cách đây, một con phố Kỳ thật vừa rồi Chính do vị lão nhân này Điên khủng xuất hiện Nếu hắn không xuất hiện, dựa vào nhiều người như vậy Trực tiếp đi xem sao lại thế này Không nghĩ tới, hắn đột nhiên xuất hiện Đợi làm hắn bình tâm, an thần lại Hắn dẫn mọi người đi về phía này Rồi lại tới chuyển trong thôn Để mọi người tạm thời yên lặng lắng nghe Chính là mọi người không nghĩ tới Ngày xưa nơi này còn từng có một vị phong thủy sư bị chết. Hạ Thược cũng nhìn phía chỗ đại trạch nhẹ nhàng nhíu mày. Ô Diệp cũng bộ dạng y vậy. Ẩm nhân không có ngũ hành độc, như là không có khí giống nhau. Thực giống như là không được an táng xuống mồ. Nên oán niệm phi thường cường đại, có thể bức tử một vị phong thủy sư. Có lẽ không phải là chuyện khó lý giải. Chỉ tiếc ở trước mặt nhiều người vậy, nàng không dám tụy ý khai thiên nhãn. Sợ rằng có người có thể cảm ứng. Cho nên vẫn nhịn Trước cứ quan sát kỹ hàng nói Thu phục âm nhân này Thế nào cũng sinh phiền toái Nếu là tác pháp Nhất định sẽ khiến người xung quanh chú ý Cho nên nàng cần suy nghĩ thêm một chút Nếu tối nay không ai kích động âm nhân Khi khảo hạch xong Chờ mọi người đi nàng thu cũng không muộn Trong lòng hạ thược nghĩ vậy Nhìn thời điểm nàng quay đầu Bỗng ngẩn người Tên quái đạo sĩ ăn mặc kỳ lạ Đứng ở cuối hàng kia Ánh mắt hắn nhìn theo hướng căn nhà Mà nàng vừa nhìn Đôi mắt vốn trong suốt sạch sẽ Lại thoáng chút thâm trầm Nhưng Là cảm giác được ánh mắt hạ thượng Quái đạo sĩ quay đầu đi Khi đối diện ánh mắt nàng hắn chớp mắt Đôi mắt hắn khôi phục trong suốt Biểu tình giống nhau Giống như hắn tò mò nhìn thoáng qua Không có tâm tư Không có gì khác lạ Thậm chí có phần vô tội Mà đúng lúc này Lão nhân đi theo sợ hãi Giải ruộng đi ra lại bắt đầu thuật giảng. Hay à, vị đại sư kia chết, liền vào sáng ngày hôm sau, có gái tộc trưởng bắt đầu điên điên khùng khùng, thậm chí không rõ ràng, ăn nói thì rất kỳ quái, cả ngày cô ta đi lang thang trong thôn, gặp người nào cũng hỏi có phải lão công của nàng hay không. Nhưng nào có lão công của nào? Đính còn chưa có, lấy cái gì mà lập gia đình? Ngày sau mỗi khi thấy cô ta, chúng ta đều trốn. Nhưng cả ngày tính tình cô ta táo bạo quái rỡ. Tộc trưởng Hoài Nghi đang bị bệnh điên, dẫn nàng đi bệnh viện trị. Cả nhà vì vậy chuyển đi rồi. Từ khi mà nàng chuyển đi, chúng ta thường xuyên nhìn thấy nữ quỷ. Những người trẻ tuổi đi làm ăn xa trở về, nghe nói thôn có chuyện ma quái, cũng liền mang theo người già trong nhà đi hết. Thế à, thực ra chúng ta muốn chuyển đi lắm. nhìn đối với chúng ta mà nói, không phải là nhà nào cũng có năng lực chuyển đi. Cho nên còn lại mấy hộ chúng ta, cùng mẹ quá con côi Còn muốn chạy đi cũng không được. lão nhân nói tới đây, vẻ mặt bắt đầu trở nên sợ hãi. Bên kia có người thay hắn nói. Đúng đấy, trước giờ có nghe truyền thuyết nữ quỷ thích mặc đồ đỏ hoặc là quần áo trắng phao. Nhưng kinh hoàng nhất, nữ quỷ này không phải là quần áo, mà mà không có đầu, kinh người lắm. Vậy sao vào buổi tối, chúng ta thường xuyên thấy thấy... Cửa sổ, trên cửa sổ có máu Người nọ nói đến một nửa không nói tiếp Sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức lắc lắc đầu Thôi thôi thôi, ta không nói nữa đâu Dọa người, rất dọa người Lúc này đây, một giọng nam hài non nớt, trầm thanh hỏi Mọi người đều thấy Một đám quay đầu, người hỏi đúng là ôn diệp Nhóm ba họ, Dư, Khúc, Vương nghe thấy đều nhíu nhíu đầu mày. Hiển nhiên họ không vui khi đệ tử nhọ trương lên tiếng. Nhưng hạ thường biết ôn diệp vì sao hỏi vậy. Việc người trong thôn đều thấy trên cửa sổ có máu là thuộc loại ảo giác, là âm sát mãnh liệt xâm nhập trong đầu sinh ra ảo giác. Gặp sự tình này, người bình thường sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi nhân khí càng yếu, nên càng dễ dàng bị âm sát xâm nhập. Hồi nữa với tình huống bình thường, Âm nhân cho dù bị dưỡng thành hung tính Nhưng hung lệ cũng là có trình độ Thông thường có thể phát ra âm sát khiến người thấy ảo giác Cũng đã rất lợi hại Mà có thể làm cho toàn bộ mọi người trong thôn làng Cảm thấy ảo giác Thì chả nhẽ có rất hung lệ ư Hạ thược cảm thấy Lòng lần sát khí có thể dễ dàng làm chuyện vậy Xét tu vi nàng hiện nay Có thể khống chế âm sát long lần Trải rộng một vùng Mà không phải chỉ công đánh một người Nhưng lòng lần là hôn đau dưỡng hơn ngàn năm trước Âm sát rất cường Chỉ cần hạ thược có thể khống chế Nó có thể đáp ứng những chuyện như vậy Như một âm nhân Lại có thể làm những chuyện cỡ vầy Thực sự đúng là chưa từng nghe qua Những người khác hiển nhiên Cũng nghĩ vậy Lộ thần sắc suy nghĩ sâu xa Mà người già trong thôn Như bộ dạng này của đám người phong thủy Nghĩ lại nghĩ rằng Như đại sư phong thủy này không tin Cho rằng bọn họ nói dối Có người liền nói Các vị đại sư à, chúng tôi đều nói thật đấy. Chúng tôi thực sự đều thấy giống nhau như đúc. Nếu không chúng tôi không cho đó là chuyện ma quái. Việc này, thật tình mà nói dọa người, rất quỷ dị. Văn cầu các vị, các vị đến đây nhiều người vậy, nhất định cứu trợ được cho chúng tôi đi. Đúng đấy, chứ vị đại sư, ta có con trai bên ngoài thôn, ta không dám gọi nó trở về. Chỉ để nó bên ngoài thôn thỉnh đại sư đến. Nó kiếm tiền không nhiều lắm Nhưng thỉnh đến một vị cũng phải dùng số tiền không nhỏ Về sao có vài tiểu quán cho người đến đây Cũng không phải bị dọa chạy Thì cũng chết bắt đắc kỳ tử Cuối cùng chúng ta không có biện pháp Liền lên mấy hộ tề tự ở chung một chỗ Chúng ta tính qua năm nay Cho dù đi bên ngoài ăn xin cơm Cũng không ở thôn này được nữa Tuyệt <cười> nhiên không nghĩ tới các người đến đây Cầu các người giúp chúng tôi Ở làng trài chỉ toàn người già Nơi này quỷ thần khó lường Phong thủy sư tầm thường Đều không thấy được một hai mống Hôm nay mạc danh kỳ diệu Nhìn thấy một đám người phong thủy sư Sao không thừa dịp hôm nay van cầu bọn họ Thì chờ tới khi nào nữa Qua thôn này không khó Hơn nữa bọn họ nhiều người Hợp lực với nhau khẳng định có biện pháp Cũng không thể để tất cả mọi người Đều bị nữ kỷ kia dọa chạy đi Nhưng không ít người Lộ thần sắc suy nghĩ sâu xa Người có ý nghĩ không đáp ứng rất nhiều Dù sao lần này tới Là tham khảo khảo hạch phong thủy sư Không phải đặc biệt đến đối phó âm nhân Hố ngồi còn là âm nhân lợi hại vậy Ba nhà họ dư Khúc họ vương Đa số biểu môi Bọn họ tuy nói là người trung kiên cho giới phong thủy Nhưng phần lớn ở thành phố Đều chỉ giúp những phú thương giàu có Xe vận trình phong thủy trong nhà Chuyện thu nhập âm nhân Không nói đến thuật nghiệp Phải có sở trường chuyên tấn công Cho dù hiện tại có bao nhiêu người ở đây Nhưng từ lâu đều quen an nhàn Cũng không nghĩ phải chọc vào loại phiền tói này Đây Chính là chuyện nguy hiểm trùng trùng Làm không tốt có khi tòi mạng Cho dù là một đám người bày trận Để mà nữ phong ấn Nhưng trong thôn này chỉ có vài hộ mẹ quá con cô Của người già Có thể lấy cái gì để hậu tạ đây Chẳng nhẽ phải bọn họ làm từ thiện à Cho dù làm từ thiện tích âm đức Cũng phải nhìn đến hậu quả Trước mắt là lúc phong thủy sư bắt đầu khảo hạch kết quả liên quan uy danh trong giới phong thủy sư Cùng tương lai có nhiều hay ít hộ khách Xa không nói Chỉ nói hiện tại Bày trận hao phí nguyên khí tất không nhỏ Sáng mai phải đi sát long mạch Đoạn âm huyệt Rồi phía sau khẳng định có nhiều phương diện khảo hạch khác Nguyên khí tiêu hao Ở thôn do bày trận pháp Ảnh hưởng khảo hạch Hậu quả tính cho ai đây chứ Mà một mạch của lãnh gia Thoạt nhìn có vẻ đồng tình với người trong thôn Đối với thái độ ba mải kia Có điểm bất mãn Nhưng không dám mọ mụi nói chuyện Chỉ dám đem ánh mắt hướng phía lão tổ tông của mình Lạnh lão gia tử cuối mắt Giống như đang suy tính chuyện gì Tạm thời không rõ thái độ của ông ta Lạnh di hần đứng bên cạnh ông Là bộ dáng lạnh nhạt như trước Thần sắc không thay đổi gì nhiều Nàng am hiểu mọi chuyện Nhưng đấu pháp trong âm thì không Lúc này đây Từ lão vương hoài của huyền môn ha ha nở nụ cười Rồi khoanh tay nhìn phía trương trung tiên Cười đến giống như là Phật di Lặc Trương lão à Ngươi thấy chuyện này thế nào Khúc Trí Thành Nhìn trương lão một cái Rồi khẳng khái tiếp lời Một nhánh các ngươi không phải luôn quảng cáo Dùm bèng Rằng nên giúp mọi người làm điều tốt Để tích thiện tích đức à Đây là chuyện tích thiện tích đức Nói vậy trương lão hẳn không từ chối đi Khúc Trí Thành hư lạnh một tiếng Rõ ràng hắn hôm mới vừa vào Tỏ ra là một tên hay thù hẳn Trời trùng tiên vóc người So với Khúc Trí Thành khác biệt Chắp tay sau lưng Rồi ngẩng đầu như đối phương Khi thế ông tuyệt không giảm Ngư khí còn thực trào phúng Đúng đấy Giúp mọi người làm điều tốt Tích nhiều thiện đức Chúng ta là nhất mạch đệ tử Tâm tính đều vậy Không giống như vài người thượng bất chính Hạ tác loạn Ích kỷ tư lợi Nó là phong thủy sư, kỹ thật so với người thường có không bằng ấy chứ. Ngoài vơ vét của cải, chỉ là rất sợ chết. Hục chí thành sang mặt phát lạnh, trên trán gân xanh nổi lên. Cũng là áp chế tức giận, cười giận dữ. À, đúng. Chú Lão là làm việc thiện cứu người, quên mình. Vì vậy chuyện thô này, thôi, để các người tiếp nhận đi. Chúng ta tiếp nhận hả? Chúng ta thấy là tham gia phong thủy sư khảo hạch. Đến lúc đó tiêu hoa nguyên khí Dễ dàng cho các ngươi chiếm tiện nghi Lão nhân ta không ngốc vậy đâu Chuyện của thôn chúng ta cũng muốn sen Nhưng chỉ xen vào sau khi khảo hạch xong Nếu các ngươi sợ các vị nhân ra trong thôn này chết Lão nhân ta có biện pháp Làm cho hơn 10 vị thôn dân này Mấy ngày nay không bị âm nhân quấy rầy Quả thật Muốn cho vài vị thôn dân tạm thời không chịu quấy dày Có thể bố trí kết giới Cái chính là âm nhân cường đại kết hợp với sự chống đỡ không được mấy ngày. Nhưng mà chỉ mấy ngày là đủ. Hồ Chí Thành rõ ràng sửng sốt, ánh mắt lé lên. Cô vương hoài nhìn nhau, rồi nhìn phía Dư Cửu Chí. Dư Cửu Chí giữ thần thái uy nghiêm. Thổ làng này âm hồn cường đại. Chưa Trung Tiên, một mạch các ngươi có hơn 10 đệ tử. Nếu liên thủ có thể loại bỏ âm nhân này, dựa vào thuật pháp thành danh kêu của các ngươi trên phương diện này tự nhiên giải quyết nhanh gọn. Lần này chúng ta khảo hạch là công bằng công chính, các ngươi nếu trừ bỏ âm nhân cho thôn làng, nguyên khí các ngươi bị tiêu hao, khi khảo hạch ta có thể tính cho các ngươi thông qua. Dư Cửu Trí, lời này nghe qua là công bằng công chính, nhưng kỳ thật, một mạch trương gia đệ tử hắn nghe xong lời này, không ai giấu nổi thần sắc oán giận. Vì sao không để người khác ra tay, lại vứt cho bọn họ làm? Kia khác gì muốn để bọn họ đi chịu chết? Hà biết rằng khảo hạch tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng ý ra không có lo về tính mạng, hết thảy đến điểm cùng là rừng. Nhưng trừ âm nhân không giống thế, âm nhân này hung lệ đến vậy, dựa vào gì bắt bọn họ nhảy vào nguy hiểm này. Thực đáng chê cười. Lời dư cử trí, tưởng nghe như công bằng, thực chất rất ác độc. Hà muốn làm cho một mạch nhà họ trương chết hết đây Nhà phong thủy sư huyền môn tự hồn nổi lên tranh chấp Trong thôn các lão nhân có ánh mắt mong chờ Nhưng không biết làm thế nào cho phải Chỉ có thể vội vàng nhìn Mà trước lúc này các môn phái khác kia Có đến tới hơn 10 phong thủy sư Cho dù nhãn lực không đủ Có thể nhìn ra người huyền môn đang bất hòa Xem ra một mạch của nhà trưởng lão họ trương Bị những trưởng lão khác cô lập Không được tốt rồi đây Một dư cửu trí cũng không chờ trương trung tiền đáp trả trước đối với các lão nhân trong thôn nói. Vì này là sư đệ họ trương của ta chuyện ba quái trong thôn các ngươi do hắn phụ trách có việc gì các người tìm bọn họ nói đi. Nói rồi, hắn không để trương gia đệ tử kịp thời phẫn nộ Lê Xoay người nói tiếp Đêm nay ở lại trong thôn, nhà trống hoang bỏ nhiều như vậy mọi người tùy tiện tìm chỗ ở sao ai hướng ngọn núi bên trái thôn mà đi. Thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Dư cửu trí nói xong, chúng đệ tử chẳng chú ý gì tới biểu tình phản đối của đệ tử họ trương, mà thán nhiên cùng nhau tìm phòng nghỉ tạm. Khi chọn phòng, cũng đều có ý tránh đại trạch của trưởng thôn. Dư vi nhìn phương diện đại trạch bên kia, chọn phòng từ lấn nơi hốt thuốc, kế đó dẫn người đi vào trụ. Lãnh dị hân cho một phòng, nhìn thấy ngoài phòng có mạng nhịn, yêu khi thấy nàng nhẹ nhíu mi. Mọi người vào nhà đều bày ra muối ăn, hoa tiêu, thủ hoa sen, chén thả rượu, bố trí lung linh tháp rồi bày kết giới. Lần này hơn 100 phong thủy sư tới đây. Đầy cao thủ, hơn nữa mọi người kết bạn. Đều cảm thấy vào buổi tối, âm nhân kia tới hẳn là không dám làm ẩm mỹ. Và nữa, trường gia đệ tử đi thu phục âm nhân, cho nên mọi người bày bố kết giới vậy là đủ rồi. Ngay cả các môn phái phong thủy sư khác cũng đi theo tìm phòng ở lại. Hạ thử phát hiện rằng, Chico tên Tuấn Mỹ quái đạo sĩ kia không đi, hắn ở cách đội trưởng gia chừng năm bước. Mọi người vừa tới, thôn làng có vẻ tiêu điều trống trải, bây giờ đông người hẳn lên, cả lão nhân vừa thấy có có hơn 10 cá nhân lưu lại, lấy giống như bắt được ơn cứu mạng. Họ giữ chặt Trương Trung Tiên, thế nào cũng phải cầu hắn cứu mạng. Các đệ tử Trương gia đều oán hận, bọn họ cư nhiên không phải nhắm vào người trong thôn, mà nhắm vào đám người dư cửu trí. Vô Liêm Sỉ, ta thực sự hoài nghi lần này đến tòa đảo này là bọn hắn thương lượng trước bằng không như thế nào chọn được cái địa phương quỷ quái này. Trước kia khảo hạch đi ngoài ô hoặc là Linh Sơn Đại Xuyên chưa từng nghe qua có đến tiểu đảo. Lần đầu tiên đến, liền nghe chuyện ma quái. Bên trong âm nhân hung lệ như vậy rõ ràng chính là âm mưu. Hướng phía chúng ta mà bày ra đây mà. Ôi, ta cũng cảm thấy vậy. Bọn họ thực sự khi người quá đáng. Chuyện này không phải thương lượng. Cảm bạn chỉ là bắt buộc. Sư công, sư phụ Chúng ta ở dưới phong thủy mai danh ẩn tích vài năm Thực sự không nghĩ lại chịu phần khí này Nếu không đêm nay theo chân bọn họ liều mạng đi Đừng nói thế nữa Chúng ta ít người, bọn họ chi mưu thế Trừ vì chúng ta có thể thu phục âm nhân Làm thành phù sử Đối với cái gì Không phải cảm giác được âm khí ẩn hiện hơn Ban ngày ban mặt, âm khí dài đặc như vậy Âm nhân này khó đối phó Có thể diệt trừ hay không, có không biết Thu phục á Người tu vi, luyện thần phản hư Cũng chưa chắc được Huống chi chúng ta Cho dù vậy Nhưng nếu không tiêu trừ âm nhân Nhưng lão nhân trong làng phải làm sao Nhưng âm sát hung lệ vậy Tổn hại tới người Thực sự không dễ thực hiện Ta biết không thể thực hiện Nơi này không phải là đầu nhi thượng Nói thế thôi chứ Ta thực bất lực quá Đệ tử các người vì một lời của ta màu án giận đấy à? Lúc này, có một thanh âm chậm dãi của cô gái ở đám người sau chuyển đến. Lão nhân ra, ta có thể hỏi thăm, hai năm trước khi thôn làng có chuyện ma quái, có phát sinh chuyện gì ư? Cô gái thanh âm chậm lại, một thân váy trắng, liền áo, đứng ở đằng sau đám người. Ý vị yên tĩnh, lịch sự tào nhã, tuy dung mỏ không xuất sắc, nhưng làm người ta xem liếc mắt một cái, cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Các đệ tử sừng sốt, bọn họ tự nhiên nhận ra hạ thực. Sáng sớm vừa nghe Trương trung tiên giới thiệu bọn họ biết, nghe nói là đã được cố Tô Sư Thúc 5 năm trước, thu nữ đệ tử, dọc đường đi nàng ít nói, ít mở miệng. Trò khoang thuyền cúi đầu, nhìn vào sách giáo khoa trung học, có vẻ như là một cô gái ôn hòa. Nhìn qua tu vi cô không cao lắm, là luyện tinh hóa khí giai đoạn. Không ai nghĩ tới thời khắc này nàng phản ứng quả thực bình thản, trấn tĩnh. Ở thời điểm mọi người oán hận, mắng dư cửu trí, nàng có thể có tâm tư tiếp tục hỏi thăm chuyện thôn làng. Mà vào lúc này đây, nàng giữ bình thản, tâm tình ung dung như vậy, thực không phải người tầm thường có thể làm. Tối thiểu chứng minh tâm tính nàng chấn định trầm ổn, có thể khiến người sinh bội phục. Hải như, ôn diệp, cùng ngô thục, ngô khả, đều nhìn phía hạ thượng Đứng phía sau gã quái đạo sĩ cũng nhìn Hạ Thược, ánh mắt hắn trong suốt như trước, nhưng lé thần sắc phức tạp. Mà Hạ Thược không để ý mọi người, không xấu hổ, cũng không ngại ngùng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía lão nhân, chờ đợi lão nhân trả lời. Nàng cảm thấy chuyện ma quái này có một quá trình, nhưng nguyên nhân thực thì không có. Làm sao có thể đột nhiên có chuyện ma quái mà không có nguyên nhân? lão nhân ra, Sơn Thủy ở thôn làng Từng ngôn sĩ động qua không? Hoặc khoảng 2 năm trước có xảy ra đại sự nào động thổ hoặc phát sinh cái gì quá đặc biệt không? Hạ thược sự lão nhân nhất thời nghĩ không già lên nói nhiều khả năng để bọn họ suy nghĩ. phong thủy của thôn này cho tới hiện tại rất tốt nhưng muốn xem toàn bộ phải leo tới trên núi chỗ cao để quan sát. Mà sau kia bộ mảnh sơn mạch là địa điểm ngày mai đi tới. Hôm nay hiển nhiên đi không tiện vì tối rồi bà không trực tiếp hỏi luôn. Rất nhiều thời điểm, muốn giải quyết sự tình Cần phải tìm đúng ngọn nguồn Điều tra rõ vấn đề nguyên nhân Theo ngọn nguồn giải quyết Mới có thể xem như chân chính giải quyết Nhưng Hạ Thược đột nhiên vừa hỏi vậy Các lão nhân trầm tư đi đi lại lại Có người lắc đầu Không có Thôn chúng ta mấy trăm năm lịch sử tốt đẹp Lúc trước có thầy địa lý nói Thôn chúng ta phong thủy tốt Không được động thổ lộn xộn Chúng ta đối với việc này thực để ý Chưa bao giờ... Có chuyện động thổ trong thôn Ờ đúng đấy Quả thực không có chuyện gì động thổ ừ. Không không không Không đúng Có chuyện mà Đột nhiên có vị lão nhân nói chuyện Giống như nhớ cái gì ánh mắt đổi hẳn Các người quên rồi đấy à Hai năm trước trên biển có động đất Động đất không lớn nhưng có dư chấn mà Ngày đó từ đường ở thôn chúng ta bị chấn động Một khối bài vị đang thờ phụ ngã xuống đất Đứt đôi Hắn vừa nói vậy, quả nhiên các lão nhân khác thay đổi sắc mặt, tự hồ nghĩ tới. Hai năm nay chuyện ma quái rất hùng, mọi người bởi vì sợ hãi đều không nhớ chuyện xảy ra, cũng vì gấp gáp quá mà quên. hiện tại mọi người đều nghĩ, trước chuyện ma quái quả thực xảy ra sự kiện như vậy. Nhìn khối bài vị kia đi, không phải của người, lại nói tiếp trong thôn chúng ta có truyền thuyết rằng 200 năm trước từ có kim lân đại mãng xà, Nghe nói là nhất thứ nhất hùng Khối bài vị đằng kia là thư Lão nhân vừa nói Sắc mặt muôn trắng bệnh Đại sư à Ý tứ của người không phải là sẽ Không thể không thể Mãng xa thôi mà Đâu phải người Nữ quỷ kia chỉ là một người Nhưng ả mặt quần áo màu vàng Chúng ta mới trước đây nghe được chuyện xưa Không phải nói Đại mang xa bị chém đầu ư Ngươi, ngươi, ngươi, tỉnh hạt tưởng đừng có dọa người, mãng xà có thể thành tinh đấy à? Cả lão nhân nói đến chuyện này đều có tranh chấp Hạ thượng nghe, rồi cân nhắc Chuyện xưa này mọi người nhớ rõ sao? Có thể kể cho tôi nghe một chút không? Nàng hỏi vậy, các lão nhân ánh mắt chuyển phía sau, nhìn phía người ngồi ở ghế trên Là lão già lớn tuổi nhất, điệt lão Lão nhên tóc đuốm hoa dâm, nghe chuyện này ánh mắt không khỏi nhìn ra xa, rồi lão chạm rãi gật đầu. Thành âm lão giả cỗi cô không quá lớn, tất cả mọi người phải dựng thẳng lỗ tai nghe, dường như đang nghe một vị lão giả đang giảng một mẫu chuyện được truyền miệng từ thuở xưa. À, chuyện xưa này thôn làng ta lưu truyền 200 năm, lúc ấy triều đình đánh giặc. Thôn chúng ta có vị võ tướng đặc biệt thiện chiến có thể chinh chiến Sau lại công thành danh tỏi được phong làm tướng quân Vị đại tướng quân này vinh quy bái tổ Muốn xây một tòa miếu thờ thôn làng Để lo hương hỏa cho tổ tiên hắn Hắn muốn đem miếu xây trên núi Nhưng người già trong làng không cho phép hắn động tới phong thủy của thôn Cuối cùng hắn lui về để mà cầu tiến tiếp Hắn xin chúng ta xây ở phía sau một đảo nhỏ Tòa đảo kia rất nhỏ, bình thường không có người ở. Trên đảo núi rừng rậm rạp, địa tướng quân lề xây miếu trên tòa đảo. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra trước một ngày, ngay tại nơi hắn dẫn người động thổ. Lào nhân thở dài, tiếp theo lại hồi tưởng, thanh âm cũng thực xa xôi. Trước ngày động thổ một đêm mấy tướng quân có giấc mộng. Trong mộng có hai con kim lân đại mãng xà Tới tìm hắn Rồi nói thỉnh hắn chờ ba ngày sau Hắn đi lên đảo Chúng nó muốn có thời gian để rời đi Ai có thể ngờ Sáng hôm sau tướng quân không đem giấc mộng này Để trong lòng Lấy mang binh tướng đi lên đảo Thời điểm động thổ Phát hiện con kim lân đại mãng xà Nhóm binh tướng kinh hãi nhiều lắm Lập tức đem đại mãng xà đánh chết Vừa đánh chết một con Gặp thêm một con Mọi người bị kinh hãi cũng không quan tâm Rồi cùng nhau đánh chết Đánh chết con mãng xà rồi chặt bỏ đầu Sau phát hiện là xà mẫu Trong bụng nó có con rắn nhỏ Ây à, làm bậy Sau này có thể địa lý đến thôn đây Nói rằng Hai điều xà Tuổi hơn trăm năm, sớm có linh tính nó như vậy uổng mạng Người trong thôn gặp báo ứng Vì thế nên làm cho hai con Điều kim lân đại mãng xà Thành hai cái bài vị Nhiều thế hệ cung phụng So đặt ở miếu thờ trên đảo nhỏ cô đổi thành chấn linh miếu Tất cả đó là chuyện xưa Tổ tông chuyển lại Không biết thật giả thế nào Từ lúc chuyện ma quái xảy ra cũng 2 năm Chúng ta không tới cái miếu đấy nữa Lão nhân nói xong Làm người ta bi thương, tổn thức vì câu chuyện Hạ thừa cuối người Nghe qua xong nàng nói Từ đường trong thôn ở nơi nào vậy? Có thể dẫn tôi đi nhìn xem có bài vị kia không? Từ đường trong thôn rất được chú ý. Theo cách xem phong thủy, chính là ngồi trên long mạch, hữu hình thế, có đường cục, có thượng xa, có kết cấu, có minh đường, có thủy khẩu. Đoàn người đi theo ông lão trong thôn tới bên ngoài từ đường, không khỏi sáng mắt. Từ phong thủy của từ đường, có thể biết được, trước từng có Tài ba dị sĩ trì điểm, kho trách 2300 trăm năm, một làng trài lại có tài vận tràn đầy kéo dài đến nay. Làng trài tuy hoang phế đã lâu, nhưng từ đường trong ngoài coi như sạch sẽ, sân không có cỏ dại, phòng không có mạng nhịn. Vừa thấy dù biết ấu lão của cả thôn sợ hãi, nhưng luôn cúng bái trong từ đường. Đoàn người đứng ở cửa nhìn thoáng qua, từ đường có âm khí cuốn quanh. Mặc dù không thể so với đại trạch của tộc trưởng, nhưng quả thực là có. Hạ thực đi vào, bài vị bên trong quả nhiên quá đoạn. Chính là bị thôn dân lại niêm lên. Đại sư à, kia, mẫu xà đó có phải từ bài vị chạy ra ngoài? Thôn dân phía sau, ánh mắt hoảng sợ như chăm chằm bài vị trong tay Hạ thực. Hạ Thược không đáp, chỉ đi qua Tay cầm bài vị lại Động tác của cô dọa không ít người Trương Trung Tiên là người đầu tiên quát Nhà đầu lỗ mãng Cẩn thận đấy Hải như biết Thân phận Hạ Thược là tự bối đệ tử Nhưng thần sắc vô cùng hoảng hốt Vội vàng ngăn cản Ngô thục ngô khả Hai tỷ mội bên cạnh cũng không có phản ứng Ô Diệp mày nhíu lại Muốn bắt lấy cổ tay Hạ Thược Muốn ngăn cản Bài vị có Tốc độ hắn không bằng hạ thược Cô cầm bài vị trong tay Một khắc cô chạm vào Âm sát trong bài vị lập tức nhập thể Hạ thược cười lạnh một tiếng Nguyên khí quanh thân phút chốc giải phóng vây khôn lấy âm sát kia Chỉ dẫn một chút đến trên người Trong đầu hỗn loạn sinh ra ảo giác Một hoàng y nữ tử Cả người làm máu lướt qua cô Trên cổ không đầu Đầu rời ra phiêu đáng trong phòng Một đôi mắt màu vàng hung lệ gác gao nhìn cô chằm chằm. Hạ thược cho lòng biết là ảo giác, bởi vậy không chút hoàng màng. Khóe môi cô gợi cười. Hình ảnh tán đi. Mà sau khi tán, mà đất ở từ đường mang danh kỳ diệu bắt đầu trào ra máu loãng. Màu đến rất nhanh, đào mắt ngập đến mắt cá chân mọi người. Bề tài có có tiếng cười quái dị, âm khí dài đặc. Máu loãng trên đất bỗng nhiên chui ra một đại mãng xà màu vàng, thân hình uốn lượn. Tráng kiện to lớn Y như là muốn lấp đầy từ đường Đại băng nấm ná ở dưới chân mọi người Thân mình xoắn lại Giống nhau chỉ dùng chút sức lực Để có thể bẻ đôi những đôi chân Đầu của mãng xà chôn trong máu không ngóc lên Cẩn thận nhìn trong vũng máu Mãng xà này không đầu Hạ thược nhắm mắt Nguyên khí xuất ra bàn tay nhẹ nhàng vẫn vít âm sát trong bài vị lập tức bị đánh tan Mà ảo giác cũng mất Mọi người từ đường đều bình yên vô sự, chỉ là ánh mắt nhìn cô rất phong phú. Người trong thôn không biết xảy ra chuyện gì, về mặt họ mờ mịt không biết sợ hãi. Ôn diệp tiểu tử này dẫn đầu bão nổi, nhóc con một cước đá vào đùi hạ thược, chỉ tay thẳng mũi mắng. Muốn chết à? trên bài vì có âm sát đấy, tất có hung linh, tùy tiện chạm vào. Cô muốn hiến thân đấy à? <cười> người nghĩ nó cướp được thân ta ư. Hạ Thược nhú mày cười, nhã nhã thong rong trả bài vị về Cô làm như vậy không phải lỗ máng Mà là định liệu trước Chỉ bằng âm sát trên bài vị này Không thể gây thương tổn cho cô Phụ nữ kia lợi hại Nhưng âm sát này chỉ là thứ còn sót lại Phần lớn sát khí đều ở đại trạch tộc trưởng Âm sát trên bài vị xác thực Do âm linh lúc phá ra lưu lại Dựa vào việc cô luyện khí hóa thần đã đến tu vi cao nhất Chút sát khí này không làm gì được cô Hoặc chi trên thân người có con long lân. Hạ Thược sở dĩ muốn chạm vào bài vị, kỳ thật chính là muốn nhìn thấy ảo giác. Rốt cuộc, nữ quỷ trong thôn có phải Kim Lân đại mãng hay không, nhìn ảo giác là biết. Phương pháp trực tiếp nhất mà hiện tại chuyện ma quái cũng đã gặp. Không nghĩ tới, Hạ Thược to gan lớn mật như vậy, mà người biết thân phận Hạ Thược thoáng nhìn nhau. Bọn họ đã nghe sư phụ Trương Trung Tiên nói qua. Nói về tu vi, cô có thể sánh vai với sư phụ Nhưng chưa tận mắt nhìn thấy Cô khó mà tưởng tượng Nhưng vừa rồi Thấy cô phá âm sát trên bài vị Nguyên khí thu phóng chỉ cho một cái chớp mắt Làm lòng người hoảng sợ Vừa rồi tuy chỉ là chớp mắt Nhưng có thể khẳng định Đạo khí cho trưởng lực có tốc độ rất nhanh Nguyên khí ở quanh thân lưu động Thông thuận dị thường Thu phóng tự nhiên Nhìn như đơn giản nhưng không phải có thể luyện thành cho một sớm một chiều. Mặc dù nhìn không ra tu vi đến trình độ nào, nhưng ít nhất câu lực cơ bản rất vững chắc. Có thể trong thời gian ngắn nhìn được điều này, chỉ có ba đệ tử của Trương Trung Tiên. Đệ tử khác chỉ cảm thấy là gan cô quá lớn, vận khí tốt. Lê ngay cả ngô thục ngô khả hai tỷ muội cũng không thấy, chỉ có ôn diệp cao mày. Nhưng tiểu tử này đang lúc nổi nóng, nói chuyện hầm hừ. Chờ có việc thì đã chậm Thật là Hiện tại hậu sinh vãn bối được xúc động như vậy Hắn buộc câu như vậy Mọi người đúng là Giờ khóc giờ cười Hải như liếc hắn một cái Trời trùng tiên cũng chắp tay sau lưng Trừng ôn diệt Nhưng ánh mắt trừng hạ thược càng hung hơn Sao hắn không nhìn ra chứ Vừa rồi cô muốn dẫn âm sát nhập thân Xú nha đầu này Ý và tu vi cao, lá gan cũng lớn đấy nhỉ Hiện tại không thể nói nàng Trở về lão nhân ra Sẽ ra huấn nàng Thôn dân không biết chuyện gì xảy ra Nhìn phong thủy sư sắp mặt thay đổi Nên không khỏi đẩy lão ra Đi đi khủng khủng lên trước Ảu lão mới hỏi Đại sư à, rốt cuộc có phải không? Hạ thượng thế này gật đầu nói Ừ, là nó Cả lão nhân nghe sắc mặt trắng tái. Ai mà ngờ được chuyện xưa trong thôn lại đời đời tương truyền là có thật ư. Hạ thờ hướng các phía đệ tử Trương Thị nói Tôi vừa thấy ảo giác có thực có một hoàng y nữ tử. Một đại mãng màu vàng đầu bị chặt đứt. Các đệ tử biến sắc. Hải Như nói Âm linh chu cứ trong đại trạch tộc trưởng ở đây chỉ có chút xác khí trong bài vị Mà có thể khiến người ta sinh ảo giác Thực sự hung lệ Sư phụ à, âm linh này tối nay chúng ta trừ hay không trừ Hải Như hỏi ra vấn đề mấu chốt Các đệ tử liền thảo luận Đại sư huynh Hải Như Chính là đại đệ tử Châu Khải Cường của Trương Trung Tiên Trừ tối nay sẽ có một trận đấu Một trận tử đấu Chúng ta là người của Trương Thị Không phải sợ chết Chỉ sợ nguyên khí hao tổn quá lớn Người của dư ra Nhưng lúc đó cháy nhà hôi của ám hại chúng ta Hàn phân tích thực sự có đạo lý Là người tính tình cho một lão luyện Mà nhị đệ của triệu cố Của Trương trung tiên tính tình táo bạo hơn Lúc này nói Đúng đấy Chết lúc trừ linh ta không oán hận Nhưng chết trên tay dư ra ta nuốt không trôi Hải như cúi mắt Ánh mắt liếc bà đệ tử Chúng ta có chết không sao Chỉ là bọn họ không thể mất mạng Vô luận thế nào Trương thị nhất mạch Phải lưu truyền người truyền thừa Ai Nó bậy bà cái gì đấy Trường trùng tiền cuối cùng mở miệng Một fan răn dạy Cái gì mà chết hay là không hả Lão già ta chưa chết Không phải chỉ là một âm linh thôi ư Hả lợi hại có lợi hại Trừ là tất nhiên Nhưng chẳng nhẽ dư cửu chí nói đêm nay Phải là đêm nay à Người của mạch Trương thị ta Khi nào phải nghe hắn hả Lão gia tử dân dạy đúng Các đệ tử im lặng không nói Chỉ có hạ thược mở miệng cười nói <cười> Bà vị sư bá Hiện tại nói điều này Có quá sớm đấy Các người đừng quên Âm linh trong nhà tộc trưởng khâu cảm giác với ngũ hành độc Việc này kỳ quái Ý tứ của tôi Đêm nay chúng ta có thể đi xem Đợi ngày mai nói sau Một tiếng sư bá Tuy khiến ba người trong lòng xấu hổ Nhưng nhắc mới nhớ chuyện ngũ hành độc Vì này quả thực kỳ quái Nhìn cái gì vậy? Nhà đầu ngơi im lặng cho ta à? Lại không nghĩ rằng Trương Trung Tiên trừng mắt Nghe mặt hung hăng với hạ thược Hôm nay ngoan ngoãn đợi đi Sao mai đi khảo hạch Trong thôn ta răng kết giới Vài ngày không sao đâu Trương Trung Tiên vừa nói vậy Các lão nhân trong thôn kinh hoảng Đại sư à, người không thể thấy chết không cứu Chúng ta, chúng ta đều trông cậy vào các người Trông cậy vào ta thì nghe ta ăn bài đi Trường trùng tiên cuột lại Chắp tay sau lưng Lão nhân ta lấy tính mạng đảm bảo các ngươi không sao Đêm nay ta ở cùng các ngươi nơi đó Cái giới của ta không ngăn được sát khí của âm linh Các người gặp tai ương Ta cũng không thoát Được chứ hả Cứ như vậy Cứ như vậy đi Nói xong Hắn chắc tay sau lưng Xài bước chân ra từ đường Để lại chúng đệ tử cùng thôn dân Hai mặt nhìn nhau Thôi dân vừa thấy Sửng sốt trong chốc lát Rồi nhanh đuổi kịp theo Bọn họ đã nhìn ra rồi Vì lão nhân này là người có quyền uy cao nhất Họ được hắn nói đêm nay ở đâu Vậy đi theo hắn trở về van cầu hắn Cố gắng có thể ứng đâu Những người khác bị bỏ lại từ đường Hai mặt nhìn nhau Hải Như thì đến bên cạnh Hạ Thược Ánh mắt cảm khái mang chút lo lắng, giải thích Sư phụ là sợ người Sợ chúng ta gặp chuyện không may Tính tình người như vậy Nhưng thực rất thương chúng ta Hạ Thược hiểu chứ Chỉ cười Tính tình trương lão gia tử Coi như cô đã lĩnh giáo Tự nhiên cũng không hiểu lầm Chỉ là lời Hải Như Làm cho nghĩa tự bối đệ tử nghe có chút khó hiểu Hạ như sư thúc cùng sư công Đối với vị tân sư muội tự hồ quan tâm quá Vì sao vậy chứ? Bởi vì cô ta là đệ tử của cố tô sư thúc à? Ngô khả nghiêng đầu nhìn phía hạ thược Ngô thục ánh mắt, lược thâm, hơi hơi cúi mắt Trường trung tiên như vậy Àm bài quả thật là vì hạ thược suy nghĩ Cô tới vì đường tôn bá, báo thù Cũng thu lại huyền môn Tự nhiên không thể để cô xảy ra chuyện ở đây Ở nửa lần khảo hạch phong thủy sư đối với cô mà nói Khảo hạch là phụ, hiểu biết một chút huyền môn tứ lão các mạch đệ Thực lực ở đâu mới là thứ chính Cho nên ngày mai đi đảo, sau trên núi thăm dò địa mạch Nàng phải đi, không thể lãng phí chuyến đi này Chơi trung tiên tuy là hảo ý, nhưng hạ thực cũng có ý nghĩ của riêng mình Cô có hứng thú với kim lân đại mãng xà Lệ khí của âm linh này rất hung Theo lý vốn nên trừ bỏ Nhưng cô đã có chút động tâm Cô không muốn thương tổn nó Bởi đây là phù sự âm khó có Khác với khốn dưỡng phụ nữ Đây không phải được dưỡng thành Mà là nó tự thành Như vậy âm linh đảm đương phù xử Chỉ cần không làm việc ác Sẽ không sinh nghiệp chướng Nếu có thể thu phục nó mang theo bên người Thứ nhất sẽ là trợ lực rất lớn Thứ hai thời gian dài Nếu có thể hóa giải tính hung lệ Chạm rãi cảm hóa siêu độ Sau trăm tuổi đưa nó nhập luân hồi Đây cũng là việc thiện Dẹp cả đôi đường Vì sao không thử chứ Mà đương nhiên Mấu chốt ở chỗ có bắt được nó không Việc càng có tính khiêu chiến Hạ thượng mới càng thêm hứng thú Đây là cơ hội trải nghiệm khó có Bỏ lỡ thì thực đáng tiếc Nếu thành công Phù sự này lợi hại hơn cả phù sự được dưỡng thành Mãng xà này ủng mạng 200 năm trước Vừa rồi ở từ đường thân hình to lớn Chứng tỏ trước lúc chết Ít nhất trăm tuổi Cũng đã thành linh tính Sau lại tích lũy hơn 200 năm oan khí Xác khí trên bài vị Có thể sinh ảo giác Có thể nghĩ đại mã xà này nếu trở thành âm tử Lợi hại bao nhiêu chứ Ý niệm này bắt đầu sinh sôi trong đầu Hạ thược vẫn bất động thành sắc Biết chắc sau khi nói Mọi người sẽ không đồng ý Cho rằng cô không hiểu biết mà làm chuyện lỗ mãng Vì thế định vào làm Và đêm sau khi xem xét đại trạch của trưởng tộc như theo Hải Như chọn chỗ ở cái tước phòng ốc Bù trí cái giới Hạ Thượng một mừng ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách Đối với cô Việc cô có tâm tình đọc sách vào lúc này Ngô Khả thấy hiếu kỳ Nhưng lại ngại quấy giày Hạ Thượng Chỉ ngồi cạnh Thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái Hạ Thượng ngẫu nhiên ngẩn đầu liếc nhìn cô Lên cười cười Rồi cuối đầu tiếp tục đọc sách Đã mắc một cái trời tối Hải Như, Ôn Diệp, Ngô Thục, Ngô Khả Cùng Hạ Thược ngủ một phòng Dù có kết giới Nhưng ngủ cũng tiện để chiếu cố nhau Hạ Thược xác định người khác đều ngủ Rồi lặng lẽ đứng dậy Vô thành vô tức ra khỏi cửa phòng Vừa đi tới cửa Trời nghe phía sau có tiếng nói Cô đi đâu Hạ Thược sừng sốt quay đầu Ô Diệp đứng gần cửa phòng. Hạ Thường có chút kinh ngạc, trong mấy người ở đây tụi vì cô cao nhất, ngay cả Hải Như cũng không bị kịp. Cô Lãng Yên không tiếng động đi ra cửa phòng, vốn tưởng rằng không bị phát hiện, mà tiểu tử này sao lại? Trừ từ đầu hắn không ngủ. Người muốn có đại trạch bên kia ư? Ôn Diệp đi theo đến bậc thang đi xuống, khoanh tay nhìn y nhương cụ non. Hạ thấp giọng cười hỏi. <cười> Ngươi muốn theo ta à? Nam hải tử quài nhìn nhíu mày Có mà ta mang cô đi ấy Ta là sư huynh Hải tử cười nhìn ôn diệp Ngươi sẽ có một ngày trở thành sư huynh Nhưng hiện tại hơi sớm Chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau đi Bây giờ ngươi nên về phòng Chỗ kia ta tự đi một mình Nam hải tử rõ ràng bị chọc Cũng may hắn biết hạ giọng Ta không phải tiểu hải tử Đừng xem ta là tiểu hải tử Luận bác quỷ ta là cấp đại sư Ngươi có các bậc gì chứ Ô diệu cao mày Nhìn tự hồ nhớ tới chuyện từ đường Không khỏi nhìn hạ thực rồi hỏi kỹ Này Luyện tinh hóa khí của cô ở giai đoạn nào vậy Hạ thực cười không đáp Thầm nghĩ tiểu từ này thực xuất sắc Hôm nay chỉ lộ một chút Nghĩ rằng trong đám nghĩa tự bối đệ Sợ không ai có thể nhìn ra Không ngờ hắn vẫn rất mẫn cảm Nếu không cho ta đi cùng đi Ta đánh thức sư phụ cùng sư tỷ Xem cô đi thế nào đây Sao hả? Ô Diệp ngừa đầu hất hàm hỏi. Hải Hà thược trong lòng mắng một câu xú tiểu tử, rồi cười liếc hắn. Cô xoay người bước đi vui đùa nói. Nếu dám cản trở, ta đánh ngất ngươi là môi cho bãng xa đấy. <cười> Nữ nhân mới sợ rắn. Nam hải tử là bộ hăng hái đi theo phía sau Hải thược. Đêm này đối với âm linh ở đại trạch tộc trưởng mà nói là buồn bực cả đêm. Nơi nơi là kết giới Nó chỉ có thể phiêu lãng ở trên đường cái Chủ quanh tối đen chẳng có gì Nhất thời trong thôn có tòa nhà hơn 10 người ở Nơi đó bày ra là cử cung kết giới không thể nhập Theo lý thuyết Với âm linh có sát khí mạnh Kết giới này đối với nó Mà nói thực đột phá Vô không quá khó khăn Nhưng hạ thừa có cảm giác kỳ quái Có thể liên quan đến việc nó không trúng ngũ hành độc Ở thôn ngã tư đường Lượn tới lượn lui Ý đồ công kích kết giới Nhưng đều bị cản trở về quá 3 năm ngày Có thể nó đột phá được kết giới Nhưng đêm nay là bất thành Quán niệm của Đại Mãng Sa rất nặng Nó đột phá kết giới không thành Liền nổi giận Phát hiện ở ngã tư đường lại có hai người Liền sử dụng âm sát tụ lại Hạ thừa cùng ô diệp Đạo khí quanh thân Điều chỉnh nguyên khí Họ ngừa âm sát tía vật thân thể Nhưng dọc theo đường đi mới gặp các loại ảo giác không ngừng. Đầu tiên có một hoàng y nữ tử không đầu sông tới, miệng hồ đầu ta đâu đầu ta đâu. Sau đó có con đại mãng dương mồm máu chặn đường đột kích. Lại có đầu người cùng đầu rắn bay tới giữa không trùng, ánh mắt oán độc, thanh âm thề lường. Ôn Diệp hai mắt nhìn trời, cùng đánh nữ nhân và cái đầu thất khiếu đổ máu. Rồi nhàm chán nói Trên đời này, sao âm linh chỉ biết chơi một trò thôi vậy, nhàm chán muốn chết. Cút đi. Hắn vừa nói, nguyên khí quanh thân phóng ra. Cái đầu cách hắn quá gần, tức khắc bị nguyên khí xuyên qua. Chỗ nháy mắt như là nghiệp hỏa thiêu cháy. Kêu lên thề lương rồi hóa thành bụi. Hạ thược một bên, ánh mắt sáng ngời. Tiểu từ này ngũ hành trúc kim, tù luyện thuật pháp mang lồi. Có thể đem thiêu âm sát gần người. tranh trách tuổi nhỏ danh tiếng cao ở huyền môn. Đúng là trời sinh khắc chế âm hồn. Ô Diệp hai má dương lên hư một tiếng Hừ, Bộ phục đấy à Tiểu giáo thôi mà Chờ chúng ta đến đại trạch ta bộc lộ tài năng cho ngươi xem Đến lúc đó đừng có tâm phục khẩu phục Gọi ta là sư huynh đấy Hạ thược chỉ cười không nói Lời đấu khẩu cùng hắn Làm chính sự quan trọng hơn Nhưng Hai người đi trên đường Tự hồ đi quanh một chỗ Theo lý 10 phút đã đến đại trạch tộc trưởng Mari thực lâu vẫn ở trên đường. Tựa hồ con đường này không điểm cuối, đi tới tới lui lui vòng vèo mãi, âm khí bốn phía lại đang không ngừng gia tăng. Hà dừng lại cười, cười cười. Quỷ đánh tường à? Lần đầu tiên cô gặp được quỷ đánh tường. Chuyện này rất nhiều người đã gặp, chủ yếu hành tẩu lúc ban đêm hoặc ở ngoại ô, đi mãi mà không tới đích. Dần dần gọi là quỷ đánh tường, khoa học gọi là lạc đường. Nhưng kỳ thật, lúc trời tối, thị giác của người giảm xuống, dựa theo quy luật vận động của sinh vật sẽ xuất hiện chuyện động tròn. Người cho là mình đi đường thẳng, nhưng kỳ thật đường cong khiến bản thân mơ hồ mà thôi. Cho dù là ban ngày ban mặt có lạc đường, nếu không dừng lại tiếp tục đi, như vậy tuyệt đại đa số lộ tuyến cuối cùng đều là vòng tròn. Trong giới, quỷ đánh tường của quỷ che mắt là cùng loại, âm hồ này dùng âm khí chế tạo ảo giác. Đoạn sổ không cao Phá giải cũng thực dễ dàng Chỉ cần cởi một quần hoặc áo Sau đó tè lên Dù quần áo mở đường là được Hạ thực dừng lại Sau đó cười tủm tỉm Nhìn phía ôn diệp Xem ra không dùng nước của ngươi Thì không được rồi Ôn diệp lập tức hiểu ý hạ thực Tức khắc rơi chân Ta không cần Cái áo này là hàng giới hạn đấy Là sư phụ mua riêng cho ta Hạ Thược cười Rồi gật đầu <cười> Đi tiếc gì cáo Vẫn còn quần là được mà Mau cởi đi Lời vừa ra khỏi miệng Nam hài rõ ràng sắc mặt đen hơn cả bóng đen âm khí Vì sao là ta chứ Người có thể mà Hắn nói đến một nửa Nhìn Hạ Thược váy trắng liền áo Hắn tuy rằng nhỏ tuổi Nhưng biết đó là không phúc hậu Quả Thược không thể bảo cô cởi áo Vì thế hắn cắn môi, như cái áo âu yếm lần cuối. Hạ thược thấy hắn nhíu mày. Nhưng chưa thấy hắn ủy khuất buồn bực như vậy. Hiếu chút nữa, cười ra tiếng. Cô đột nhiên cảm giác khi dễ tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu kia giao chiến với nội tâm trong chốc lát sau. Buồn bực xoay người sang chỗ khác, cởi áo trên người. ra bên kia, hắn thở dài một hơi. Khi trở về, thầy hắn dùng hai ngón tay cầm góc áo, sang mặt thối như trước. Hắn vươn tay, thẳng tắp đem cái áo tống xuống, nghiêm mặt mở đường. Âm khí gặp nước tiểu đồng tử tức khắc tiêu lộ cái lỗ hổng. Trong chớp mắt âm khí tản đi, hai người xông thẳng ra ngoài. Mà ước chừng, năm phút sau, đã đến tộc trường đại trạch. Ô Diệp đang nhìn đại trạch, cô không quản trong nhà nồng đậm âm sát mà rét lạnh như mùa đông. Một cướp đạp cổng lớn, cầm theo cái áo vọt vào. Ta thực muốn làm thịt con rắn thối này. Thời điểm mà ôn diệp vọt vào, một tay hắn cầm theo áo thun dính nước tiểu, một tay khởi tạo đạo khí đánh ra mở đường. Bình thường, giữa tình huống này, âm hồn gặp phải đều né tránh, nếu không khi bị đụng phải sẽ bị hỏa thiêu. Nhìn trong này là kim lân đại mãng xà, âm linh của nó cực cao, Âm khí trong này so với bên ngoài Hoàn toàn không phải một tầng Hạ thược thì ôn diệp vào vào nhà Nhưng âm khí chẳng những không bị hắn làm tán đi Mà ngược lại giống như đang dần dần bao phủ hắn Ở tại trên người hắn tụ lại Nhìn thân thể nam hài Đang bị dần âm khí nuốt hết Tâm hạ thược nhảy mạnh Tức khắc lại nhớ đến đêm bị ám sát Của cung mộc vân Kia sát thủ giống hiện tại Là bị âm sát vây lấy Mà bị thất khiếu đổ máu chết Cái chết kia cực kỳ thảm Chẳng trách vì sao những phong thủy sư đến tòa nhà này Với ý đồ trừ âm linh Đều bị chết bắt đắc kỳ tử Không phải người truyền thừa Không có nguyên khí bảo vệ chính mình Đi vào đây với loại âm khí nồng đậm như vậy Không chết bắt đắc kỳ tử mới là lạ Chỉ sợ một chân vừa bước vào tòa nhà Đã bị âm khí Chói buộc bạo vòng Nhưng mặc dù có nguyên khí bảo vệ Nhưng âm sát đối phương quá mạnh Hơi vô ý một chút Sẽ bị âm sát sở phệ Lúc trước thời điểm nàng thu phục long lần Ước chừng nàng dùng Năm mươi mấy đạo bùa mới có thể ngăn được Này ồn diệp cứ vậy tiến vào Sợ là không ổn Âm hồn lần này so với những âm hồn hắn từng thu phục Rõ ràng không ở cùng cấp bậc mà thấy Nam Hải mới bước đến bên trong Chạy vài bước Âm sát đem hắn vây tới Không thể nhìn thấy thân ảnh Hắn vốn nhỏ gầy Hiện tại đứng ở cửa nhìn vào Cảm giác như hắn bị ép mỏng đến phiến giấy Dần dần bị sát khí an mòn Giống như sắp sửa trở thành tấm ảnh chụp Hạ thược trao mày đầu Nguyên khí quanh thân phút chốc tản ra Hư không chế ra một đạo phù Phù trú ở trong nùng nặc chạm nhau Tức khắc ấm sát khí bị sơ xác Thật ảnh ôn diệp hiện hẳn ra Hạ thược ra tay kịp lúc Nên hắn không bị cái gì Chính vì vừa rồi âm sát quá mạnh Thời điểm hướng hắn vây đến Bơ đắc dĩ hắn phải đánh ra nguyên khí dạo hồi Quanh thân thể phòng ngự Cho nên chỉ có một tay cầm áo thun Chủ quanh xác khí vừa tán Ô Diệp quay đầu Hắn hẳn là cũng lần đầu tiên Gặp lại tình huống này Trong mắt có lo lắng Như là sợ hạ thược gặp chuyện không may Nhìn thời điểm quay đầu Thấy nàng vừa thu hồi trưởng lực Trong mắt trào ra thần sắc không thể tin Hư không chế phù Vừa rồi là người Hạ thược lười cùng hắn giải thích Vì hắn lúc này tu vi chưa cảnh giới Hư không chế phù Vì thế bước lên đưa tay Rứt đai hắn Hướng mắt phía trước quan sát Đi theo ta Trăm ngàn đường buông tay đấy Hà thược mở thiên nhãn Âm sát trong nhà nàng đều có thể thấy rõ ràng Nằm mỉm cười Một tay kết sư tử ấn Thông suốt khai một lỗ hổng Một tay lôi kéo ôn dịp hướng phía trước đi tới Bắt động Minh vương ấn nếu bảo vệ tôi chính mình Được để âm sát nhập thân Hà thược vừa nói vừa phía trước mở đường Gặp ôn diệp phía sau không có gì động tác Nàng quay đầu Thấy hắn một tay bị nàng nắm Một tay cầm áo thun hình long miêu của hắn Cả bản là không còn dư tay để thiến Mà vừa rồi ngã tư đường Có thể dùng nước tiểu xua tan quỷ đánh tường Lúc này trong nhà Bởi âm xác quá mạnh Kiều lần đại mãng xà nhưng lại không sợ Cái áo thun có nước tiểu đồng tử Ngưng lại còn đuổi theo cái áo thun cho tay ôn diệp Hướng sau lưng hai người đánh tới Áo này đã mất đi công hiệu mà Hạ thường cho lòng hồ nghi Ngoài miệng lại phân phó một tiếng Theo lý thuyết Thân đồng tử dương khí nhiều Còn là thân thiên tiên cương dương Âm tà gặp dương khí Vốn nên lãng tránh Cho dù kim lân đại mãng xà này âm linh lợi hại Cũng nên có điều kiêng kỵ mới đúng Không nghĩ tới nó thế nhưng đuổi theo à Là cái gì Làm cho nó không chỗ nào cố kỵ như vậy Thực kỳ quái Ô Diệp cũng hiểu kỳ quái Hàng không phản ứng đối với lời của Hạ Thược, tự hồ tự hỏi. chờ cổ tay bỗng nhiên đau xót Hạ Thược nâng thủ bắn ra một đạo kinh khí. Ở ngay chính giữa mạch cổ tay ôn diệp, tức khắc quần áo trong tay hắn rơi xuống đất. Cây đắn bảo vệ. Một cái chớp mắt quần áo rơi xuống đất, âm sát sông đến. Hà Thược lôi kéo ôn diệp liền đi. Lại nghe phía sau nam hài nói. Ám kinh! Hạ thừa không để ý đến hắn, chỉ theo hướng dẫn chỗ âm sát đến, đôi mắt đen đặc nhìn nơi phát ra sát khí. Tuy chỉ chấm nhỏ thôi, nhưng không che giấu khỏi mắt nàng. Cô gái lôi kéo nam Hải một tay hư không chế phủ, trở bàn tay đánh ra. Một đường đánh văng cả âm sát phía trước. Bộ pháp của nàng so với ngày xưa càng mau lẹ, lại như trước mang theo chút ý tao nhã tản mạn. Nhưng phủ chú trong tay nàng đánh ra là khí phách sắc bén. Nam hài bị cô gái nắm đi phía sau, nhìn nguyên khí ở đầu ngón tay của nàng xuất ra đạo phù mọt lục, một trường đánh ra ngoài. Ẩm sát trước mắt vốn tối đen như cái động lớn không nhìn thấy cảnh vật bốn phía. Lúc này đây lộ ra mặt đường cùng hoa cỏ chết héo. Hai người dạo qua cỏ khô cùng tàng đá trên mặt đường đi phía trước. Một bộ dáng như nàng đã từng tới nơi này, biết hướng đi ở nơi nào vậy. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyển. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.